Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia đạo khó mà yên vu được Diễm đang sốt ruột nghĩ đến ông chồng nằm chết ở nhà nên cắt ngang Ừ ừ thì chừng nào mà đổi nhà thì đương nhiên là tôi kêu bà rồi Quyên hiểu ý vội chia tay Thôi thôi tôi đi bà nhé Có cái hẹn với khách đưa đi coi nhà đây này Gặp lại bà sau Dứt lời Quyên bưng ly cà phê bước nhanh ra bãi đậu xe Diễm nhìn theo lòng buồn vời vợi Cùng tuổi mà cuộc đời Quyên cực kỳ êm ả chứng ngề nghiệp thành công mà chồng con cũng thật đằm ấm. Diễm nén tiếng thở dài chớp mắt tủi thân, rưng rưng muốn khóc. Nửa tiếng sau Diễm trở về bưng thức ăn thức uống ra thẳng vườn sau, nàng thở phào thấy hai gã vẫn đang hăng say làm việc. Fernando trên bờ, Ramon dưới hố, cái huyệt đã thành hình, đào sâu tới đầu gối của Ramon. Thấy Diễm, Ramon quăng xẻng, leo lên đỡ ly cà phê và gói thuốc trong tay nàng. Fernando cười trần khoe ra những bắp thịt cuồn cuộn. Gã thuộc loại thanh niên mễ đẹp trai, dù nước da ngăm đen như tượng đồng. Cả hai anh em cùng giật mình thấy Diễm đã hoàn toàn đổi khác, đẹp hẳn ra so với sáng nay lúc gặp ở Home Depot. Đàn bà bắt buộc phải có son phấn không ít thì nhiều. Huống chi Diễm đã 36 tuổi, lại quá u sầu suốt mấy năm qua vì tường về Việt Nam ở với người khác. Diễm vật vã khóc than, tính tình biến đổi, giận cá chém thớt, đến nỗi đưa con gái 13 tuổi học không được, phải dọn sang ở với bà ngoại, chỉ cuối tuần mới về với Diễm. Hơn nửa năm nay Diễm đã lấy lại được phong độ, chấp nhận cuộc sống mới, cố gạt bỏ hình ảnh Tường trong tim thì bỗng dưng Tường về cãi nhau với Diễm, đưa đến hậu quả bất ngờ là cái chết của Tường. Số mệnh thật khắt khe với Diễm, muốn yên mà trời chẳng cho yên. Anh em Fernando ngồi bệt trên cỏ, mỗi đứa mở chai nước tu ừng ực rồi mới đốt thuốc và uống cà phê. Fernando ân cần hỏi Diễm: "Bà không ăn gì sao?" Diễm gỡ mắt kiếng và đáp: "Tôi không quen ăn sáng." Nàng nhìn đồng hồ rồi hài lòng bảo: "Chắc chỉ khoảng 1 tiếng nữa là xong đúng không?" Fernando ưu tư nói: "Bà ơi, đào hố không quan trọng." quan trọng là lúc khiêng xác chồng bà ra đây này, có ai nhìn thấy hay không, cái ấy mới là đáng lo. Diễm vội gạt đi, xung quanh đây thì làm gì có ai mà thấy. Rồi Diễm cắt đứt câu chuyện, thôi được rồi, hai anh uống, uh, uống uống cà phê ăn sáng đi đã. Tôi vào nhà lo công việc đây, cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Diễm toan quay đi thì Ramon tò mò hỏi, chắc bà có người yêu khác rồi phải không? Diễm thấy bực mình vì gã tò mò quá đáng. Nhưng vì đang cần gã nên nàng phải nhịn. Nàng nghiêm mặt đáp: "Trong mới chết có mấy tiếng đồng hồ mà, làm sao mà tôi quen với người khác được." Dứt lời nàng quay bước vô nhà. Fernando cũng thấy em mình thiếu tế nhị nên quay sang bảo: "Không nên đi sâu vào chuyện riêng tư của người ta." Ramon cũng đáp lại bằng tiếng Mẽ: "Không có người yêu không bao giờ giết chồng." Fernando uống hớp cà phê rồi nói: "Đã chắc si bái giết, biết đâu là tai nạn thật." Ramon nhắc lại luận cứ của mình. Tai nạn thì chắc chắn phải skill xe cứu thương. Chồng chết vì tai nạn thì không việc gì phải chôn lén ở sau nhà. Fernando không nói gì thêm nữa, uống nhanh cho cạn đi cà phê rồi cầm xẻng nhảy xuống hố nối tiếp công việc của thằng em. Trong nhà, Diễm đứng ngồi không yên, sốt ruột mong hai gã đào cho xong cái hố để bỏ xác tường xuống. Nam bước lại cửa sổ, đứng nhìn qua chấn song ra con đường nhỏ trước mặt. Dòng xe cổ bắt đầu nối đuôi nhau vụn vụt chạy ngang. Bỗng có tiếng phôn reo giữa căn nhà vắng lặng, làm Diễm giật mình, nhưng nhận ngay ra đó là tiếng phôn cầm tay của Tường vẫn để trên quầy rửa chén. Diễm quay vào, nhìn số phôn hiện trên màn hình nhỏ, Diễm biết đó là Vân, người yêu của Tường gọi từ Việt Nam. Bình thường nếu Tường còn sống, Thì chắc Diễm chắc giẫm đắt chộp cái điện thoại và trời vân một trận cho hả giận, nhưng giờ này Tường không còn nữa, nàng cần giấu kín không để ai biết Tường có mặt ở nhà nàng, nên nàng lờ đi không nhấc máy, lát nữa khi Hạ Huyệt, Diễm sẽ quăng luôn cái phone di động của Tường để nó ngủ yên môn đời bên cạnh Tường. Tiếng phone của Tường vừa rớt thì lại có tiếng phone của Diễm, giờ này nàng không muốn bất cứ ai gọi. Nhưng đầu dây bên kia là bà mẹ nên Diễm phải trả lời. Nàng nhấc điện thoại lên và hỏi ngay: "Mẹ gọi con có việc gì không? Con đang vội." Bà mẹ bảo: "Ơ, thế mẹ mày chưa ra tiệm à? à? À mẹ mới kho nồi thịt với lại trứng ngon lắm. Tao ít cho một ngọt lắm. À mẹ mẹ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net